Mẫn Nghi chạy ào vào trong phòng và đóng mạnh cửa lại, nàng cảm thấy bị ức nghẹn, người như muốn nổ tung, nàng muốn đập phá một cái gì đó để thỏa cơn giận hờn. Nàng căm ghét Dạ Thu và hận Tử Trung vô cùng, anh đã bỏ mặc nàng mà vui đùa với Nàng cảm thấy sự chịu đựng của nàng bấy lâu nay đã hết sức rồi, nàng không còn có thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Rõ ràng là Dạ cố tình chọc tức và thách thức nàng, còn Tử Trung thì sao? Anh cứ lừng khừng, không chịu dứt khoát điều gì. nó cũng luôn luôn chiều chuộng dạ thu nữa chứ, không được, nàng không thể để cảnh này tiếp diễn nữa, nàng nhất định gặp Tử Trung nói rõ hết mọi chuyện. Nàng hổn hển rót một ly nước lọc và uống cạn. Ngay lúc đó thì nàng nghe tiếng gõ cửa. Nàng đưa tay quệt tiếng giọt mồ hôi và bước ra cửa, thì ra cuối cùng Tử Trung cũng đến. Thấy mặt Tử Trung, cơn giận của nàng tràn lên gấp bội, không nhìn mặt Tử Trung, nàng hỏi cộc lốc, anh còn tới đây làm gì nữa? Mẫn nghi. Em làm sao vậy? Sao hôm nay em lại thay đổi với anh vậy? Sao em lại lạnh lùng với anh thế? Thế anh là gì của tôi mà bảo tôi phải ngọt ngào với anh chứ? Mẫn nghi, em nói gì thế? Thì anh là người yêu của em. Mẫn nghi cười chua chát. Hừ, anh cũng nhớ điều đó sao? Còn nhớ tôi là người yêu của anh, mà anh vẫn thản nhiên vui chơi đùa giỡn với người tình cũ thật tình tứ. Tự trung bước tới. Mẫn nghi, em không nhớ chúng ta... có hứa với nhau là cố tìm mọi cách để làm cho Dạ Thu vui sao? Em quên rồi ư? Mẫn Nghi em không quên, nhưng em không thể nào mỗi ngày, mỗi chứng kiến người yêu của mình luôn vấn vít bên người tình cũ, em không rộng lượng như vậy đâu, chẳng hạn như tối nay vậy. Tử Trung thở dài, anh biết anh làm như vậy là không phải với em. Anh biết em rất buồn, nhưng em phải thông cảm cho anh, vì cứ năng nỉ mãi và nghĩ đến cái chết đang cận kề cổ, nên buộc lòng anh phải làm như vậy. Anh không còn con đường nào khác cả, anh sợ sẽ làm cho dạ thu bị tổn thương. Nhưng còn em, còn cảm giác của em, anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Một khi mỗi ngày phải chứng kiến người yêu của mình bị người ta ôm ấp, hôn hít không? Tử trung, em là con người con gái bình thường, chứ không phải thần thánh đâu. Em cũng biết ghen, cũng thấy khó chịu. Còn anh, anh đâu có mất mát gì đâu mà anh biết. Vì bên anh lúc đó có cả hai cô gái đẹp kề cận anh mà, anh đâu cần nghĩ gì nữa chứ. Lời nói của Mẫn Nghi đã xúc phạm đến Tử Trung, anh lên tiếng: "Mẫn Nghi, em vừa nói gì thế? Em thật là hồ đồ, em cũng dư biết rồi đấy, với hoàn cảnh của anh bây giờ không thể chối từ giả thu một điều gì cả. Anh mong em nên sáng suốt suy nghĩ và thông cảm cho anh. Vả lại giả thu cũng từng là bạn gái của anh, nói chung, anh không thể làm gì hơn được nữa." Lời nói của Tử Trung đó làm cho cơn giận của Mẫn Nghi lên đến tột cùng. Nàng thấy đầu óc thật căng thẳng. Nàng cắn chặt môi muốn rớm máu, nắm chặt hai tay, nàng cố hít thật mạnh và cố lấy giọng thật cứng rắn. "Tử Trung, nếu anh cảm thấy không thể làm gì được thì em sẽ giúp anh, em sẽ giúp anh thoát ra khỏi cảnh này. Nhưng bằng cách nào mới được chứ? Chúng ta chia tay nhau đi. Hả? Em vừa nói gì thế Mẫn Nghi? Em quyết định rồi, mong anh tôn trọng ý kiến của em." Tử Trùng cảm thấy bàng hoàng, rũm rời cả tay chân. Anh bước đến gần Mẫn Nghi hơn, xoay người nàng Cho mặt nàng gần với mặt anh, giọng anh thều thào, đau khổ. Mẩn nghi, em không còn yêu anh nữa sao? Sự cứng rắn của nàng có giới hạn, nên khi nghe tử trung hỏi thế, nàng bật khóc nứt nở và quay đi, giọng nghẹn ngào. Chính vì quá yêu anh, nên em mới khổ như thế này, tử trung mà. Chẳng thà giải quyết như thế này, rồi đau khổ một lần, chứ mỗi ngày đều chứng kiến anh và giả thu thân mặt bên nhau. Em khó chịu lắm, tử trung ơi, em cũng không chịu đựng nổi nữa đâu. Tử Trung ôm người yêu trong tay, lòng anh nhói đau, anh nói giọng đầy ân hận. Xin lỗi, anh xin lỗi Mẫn Nghi, anh vô tâm quá. Bấy lâu nay anh đã vô tình làm cho em đau khổ. Mẫn Nghi, hãy nghe anh nói, đối với Dạ Thu, anh không còn có chút tình cảm nào cả. Nhưng vì cô ấy sắp chết, anh không muốn có hành động phủ phàng với cô ấy. Nhưng bắt đầu từ này, anh hứa sẽ hết sức tìm cách tránh né cô ấy, không cho cô ấy có cơ hội chen vào hai chúng ta nữa đâu. Mẫn Nghi lao nước mắt, "Nhưng Liệu Dạ Thu có chịu buông tha cho anh không?" "Đúng, Tử Trung cũng lo như vậy, anh rất biết tính cách của Dạ Thu, nhưng chẳng lẽ bây giờ lại đuổi thẳng Dạ Thu ra khỏi trang trại, quả thực điều đó anh làm không được." Thấy Tử Trung im lặng, Mẫn Nghi giận dỗi lên tiếng, "Anh cũng sợ phải không? Nếu thế thì chúng ta chia tay nhau là vừa rồi Tử Trung à." Một lần nữa, Tử Trung lại hốt khoảng. "Đừng mà Mẫn Nghi, hay là chúng ta làm đám cưới nhé?" "Đám cưới?" Bây giờ sao? Đúng, chúng ta không thể đuổi thẳng dạ thu được. Chúng ta yêu nhau đã lâu rồi, nên anh rất mong muốn có ngày này. Đám cưới xong, em chính thức là vợ anh, là chủ nhân của tử trung này. Lúc đó chúng ta luôn ở bên nhau, và dạ thu sẽ tự hiểu mình phải làm gì. Chắc chắn cô ấy sẽ tìm cách rút lui, không làm phiền chúng ta nữa đâu. Nhưng nếu cô ấy vẫn cứ bám theo, phá rối chúng ta thì làm sao? Thì chúng ta không cần khách sáo với cô ấy nữa. Sao? Mẫn Nghi, em thấy thế nào? Có chấp nhận làm vợ anh không? Mẫn Nghi cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc, nhưng nàng không dám trả lời mà e thẹn quay đi, thấy thế Tử Trung thúc giục, Mẫn Nghi, trả lời anh đi em, anh rất mong được sự đồng ý của em đó. Mẫn Nghi. Mẫn Nghi vẫn không trả lời, nàng quay lại nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngời sáng rồi ngả đầu vào ngực anh. Tử Trung mừng rỡ kêu lên, Mẫn Nghi ơi, em đồng ý rồi phải không? Anh hạnh phúc quá. thế là tháng này chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới nhé em yêu. Nói xong, anh bế thốc người yêu lên, quay vòng vòng, "Mẫn Nghi ơi, anh hạnh phúc quá, anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này." Bị Tử Trung bế trên tay quay vòng vòng, Mẫn Nghi ôm chặt cổ anh la oai oái, "Tử Trung, buông em ra có tỉnh té, em sợ lắm Tử Trung." Nhưng Tử Trung vẫn không ngừng lại, anh cứ quay tròn, miệng thì cứ cười cười và lẩm nhẩm cho đến khi cả anh và nàng đều đổ nhào trên giường. Lúc đó, môi hai người đang kề nhau, và đôi mắt họ nhìn nhau trong đam mê tình tứ. Không kèm được lòng mình, anh cúi xuống và đôi môi họ gắn lấy nhau. Họ hôn nhau trong đêm mê, say đắm. Khi mọi chuyện đã qua đi, tử trung ôm lấy tấm lưng ông thon thả của người yêu trong vòng tay mình. Hôn nhẹ lên tráng nàng, anh thì thầm. Em có trách anh không? Mẫn nghi. Mẫn nghi nếp sát người vào anh hơn và lắc đầu. Tử trung, em không hề trách anh đâu. Thế em có thấy ân hận không em yêu, khi đã trao trọn những gì quý giá nhất của người con gái cho anh? Mận nghi ngước lên, ôm lấy cổ tử trung. Không, chúng ta tuy chưa làm đám cưới, nhưng từ bây giờ em xem như mình là vợ của anh. Em không hề thấy có một chút ân hận hay luyến tiếc gì. Bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cũng vậy. Ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị làm đám cưới. Anh sẽ đưa em đi may đợt cưới. Có phải ngày này chúng ta chúng ta chờ lâu lắm rồi, phải không em yêu? Và từ bây giờ, không ai có thể chia rẽ chúng ta được nữa. Không có sức mạnh nào có thể chia rẽ chúng ta được nữa đâu, em yêu. Em có vui không, Mẫn Nghi? Vâng, em vui lắm. Còn bây giờ, anh lại muốn. Vừa nói, tử trùng định cúi xuống, nhưng Mẫn Nghi đã nhanh nhẹn ngăn lại. Không được đâu, bây giờ đã khuya rồi, anh phải về thôi. Nếu không, đám công nhân thấy thì ngại lắm. Nhưng tử trùng vẫn thiết tha, năng nỉ. Nhưng anh không muốn rời em nữa. Ngoan đi nào, rồi chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi mà. Nhưng bây giờ anh muốn, nếu xong anh sẽ đi ngay. Không được, nếu anh không nghe lời thì em sẽ giận anh nữa cho xem. Nghe thế, tử trung quảng hồn, ngồi bật dậy, tía lia. Đừng giận đừng dẫn, anh sẽ về ngay. Vậy phải ngoan không? Tử trung sửa lại quần áo rồi nói, anh về nhé, chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Thừa lúc Mẫn Nghi sơ ý, tử trung chạy đến ôm chặt lấy nàng, hôn thật mạnh rồi chạy ào đi. Mẫn Nghi mỉm cười, lắc đầu nhìn theo. Tử trung vui vẻ huyết sáo đi về nhà. Lòng anh thật phấn chấn và nao nao, nhưng anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy dạ thu đang ngồi ở cửa như có ý đợi anh. Thấy lạ, anh hỏi, Sao giờ này em cũng ngồi đây vậy dạ thu? Không ngủ được à? Không trả lời anh mà dạ thu lại hỏi, Có chuyện gì mà trông anh vui thế? Tử trung cười rất tươi. Báo cho em một tin mừng là trong tháng này anh và Mẫn Nghi sẽ làm đám cưới. Bọn anh mới vừa bàn tính xong rồi. Cái gì? Hai người làm đám cưới à? Không để ý đến thái độ của Dạ Thu, Tử Trung gật đầu. "Vâng, đúng thế, em chúc mừng cho bọn anh nhé. Thôi, không làm phiền em nữa, chúc ngủ ngon." Nói xong, Tử Trung chạy nhanh vào nhà, bỏ lại Dạ Thu đầy hậm hực. Và không hiểu sao, đêm đó Dạ Thu không hề chợp mắt, một đêm đầy tính toán và sáng hôm sau, cô lại đi thành phố gấp, viện cớ là đi tái khám. Mấy ngày nay là những ngày vô cùng bận rộn đối với Tử Trung và Mẫn Nghi. Họ vừa phải làm việc, vừa lo chuẩn bị đám cưới, nào in thiệp, nào mua sắm, mai đồ cưới. Điều làm cho họ cảm thấy vui nhất là Dạ Thu không còn đeo bám tử trung và quấy rầy họ nữa. Dạ Thu cũng hết sức vui vẻ giúp họ trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho cuộc hôn lễ. Có đôi lúc, Mẫn Nghi bắt gặp Dạ Thu ngồi một mình đầy suy tư. Nhưng Mẫn Nghi nghĩ có lẽ Dạ Thu đang buồn cho số phận hẳm hiu của mình. Và Mẫn Nghi không nghe nén được tiếng thở dài. Thật là tội nghiệp cho Dạ Thu. Sáng nay, Mẫn Nghi có hẹn đến nhà mai để thử đồ cưới và tử trung sẽ đưa nàng đi. Khi hai người vui vẻ bước ra cổng, thì người trợ lý của tử trung chạy theo. Ông chủ, ngạc nhiên tử trung hỏi, có chuyện gì thế? Dạ, có một ông khách muốn gặp ông chủ để bàn việc làm ăn. Ông bảo khoảng một giờ nữa sẽ đến, mong ông chủ vui lòng chờ ổng. Nghe ổng bảo ổng muốn hợp tác làm ăn với trang trại của chúng ta. Nghe thế, tử trung ái ngại nói, thế sao cậu không hẹn với ổng vào ngày khác? Hôm nay tôi rất bận Dạ tôi cũng đã nói vậy Nhưng ông bảo ngày mai ông đã về nước Nếu hôm nay chúng ta không tiếp ổng Thì ông sẽ tìm nơi khác vậy Nghe thế mẩn nghi cười Trấn an tự trung Không sao đâu Anh cứ ở lại nhà tiếp đi Em đi một mình được rồi Công việc làm ăn là quan trọng Anh đừng lo cho em Nhưng em đi bằng gì Thật là xui xẻo Tài xế hôm nay cũng không có ở nhà Nếu không anh nhờ chú ấy đưa em đi được rồi Em sẽ đón xe đi vậy Anh cứ an tâm đi Dạ Thu đã đi tái khám, nếu không bảo cô ấy đi với em cũng tốt. Mẫn nghi bật cười, anh làm như lần đầu tiên em vào thành phố vậy, nên nhớ đó là quê hương của em đấy nhé. Thôi, anh đừng lo gì cả, lên đó em sẽ rủ Kiều Lan đi với em, được chưa? Vậy thì anh an tâm, nhưng phải nhớ cẩn thận và về sớm nhé. Tử Trung chu đáo đến nỗi Mẫn nghi phải bật cười, nhưng Tử Trung còn cẩn thận, gọi xe, và khi nàng lên xe rồi, anh còn dặn dò đủ thứ chuyện, giống như lần đầu tiên nàng đi xa vậy. Đến thành phố, việc đầu tiên Mẫn Nghi làm là đến nhà Kiều Lan, trước là báo tin mừng nàng và Tử Trung kết hôn, sau là nhờ Kiều Lan làm phù dâu và cùng rủ Kiều Lan đi thử đồ cưới với mình. Nàng không gọi xe đến nhà Kiều Lan mà đi bộ, thả bộ một mình trên phố, ngắm người qua lại là thú vui của Mẫn nay. Vừa đi, nàng vừa nhớ lại những kỷ niệm vui buồn ngày xưa cùng Kiều Lan thả bộ trên phố, ăn hàng ngoài vỉa hè. rồi cùng bội phong đi xem phim, uống cà phê những lúc hai người được nghỉ phép. Vậy mà thấm thoắt đó chỉ còn là kỷ niệm. Bây giờ nàng đã chuẩn bị làm cô dâu, làm vợ của Tử Trung, nghĩ lại trước kia nàng có mơ cũng không thể nào ngờ được rồi đây nàng sẽ làm vợ Tử Trung, làm bà chủ của trang trại Ức Thiên với phong cảnh hữu tình thơ mộng. Mắt nàng sáng lên niềm hạnh diện, dù nàng đã gặp nhiều điều không may trong cuộc đời và trải qua những cuộc tình sóng gió Nhưng cuối cùng, nàng đã gặp được anh Tử Trung, cuối cùng anh đã mang đến cho nàng tất cả, ông trời cũng rất công bằng đã ưu đãi nàng, đã mang Tử Trung đến cho nàng. Bây giờ, nàng không còn thấy buồn tủi gì mà nàng rất vui sướng và hạnh phúc. Có Tử Trung là nàng có tất cả. Ôi, nàng yêu anh vô cùng. Nàng cảm thấy tâm hồn thật thư thái. Bỗng, nàng thấy phía trước nàng có một thanh niên đang bước đi loạn choạng như muốn té, nhưng đường xá giờ này vắng tanh, không có ai Nàng nghĩ người thanh niên này có lẽ bị bệnh chăng? Không thể bỏ mặt được Nàng bước nhanh đến hỏi Anh ơi, anh có sao không? Anh bị bệnh phải không? Người thanh niên đang ngồi thập Nghe tiếng gọi, anh ngước lên Hả? Mẫn nghi Mẫn nghi cũng bàn hoàng kêu lên Trời, Bội Phong, sao anh lại thế này? Dường như xấu hổ Bội Phong quay đi Anh mất hết rồi Mất hết tất cả rồi Mẫn nghi ơi Nói xong, Bội Phong lại lão đảo ngã xuống Mẫn nghi hốt quảng chụp anh lại. Anh làm sao vậy Bội Phong? Em đưa anh đi bệnh viện nhé. Không, anh không đi bệnh viện đâu. Anh không có bệnh gì cả. Thế em gọi xe đưa em anh về nhà nhé. Bội Phong cười cay đắng. Nhà ư, nhà ở đâu? Đã bảo là anh không còn gì cả mà. Nói xong, Bội Phong lại nồm thóc, nồm tháo, môi tái xanh, mắt đờ đẫn rồi tiếp. Gia đình anh đã bị phá sản, cha mẹ tứ tán, việc làm mất, nên anh không còn thiết gì nữa. Nhìn bội phong tiều tụy, Mẫn Nghi hoảng sợ khi nghĩ đến, và nàng hỏi ngay, Bội phong, có phải là anh đã sử dụng ma túy rồi không? Em nói đúng, chỉ có ma túy mới giúp cho anh thoát khỏi những đau buồn này. Thôi mặc anh, em đi đi, anh đi đây. Nhưng bây giờ anh đi đâu? Anh mướn một căn phòng trọ gần đây thôi, không làm phiền không làm phiền em đâu. Chào. Nói xong, bội phong quay phát người bỏ đi. Mẫn Nghi nhìn theo, lòng cảm thấy đau xót. thiết thương cho cuộc đời của Bội Phong, nhưng ơ kìa, Bội Phong đã té nhào, rồi anh khó khăn gượng dậy nhưng lại té nhào. Dù sao Bội Phong cũng từng là người yêu của nàng, anh không còn là một vống vương nào cả, nhưng ở nàng còn có tình người, nàng không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ khi chứng kiến cảnh này, mà không phải duy nhất là Bội Phong, nếu là người khác, nàng cũng không thể thờ được. Nàng chạy đến, dìu Bội Phong đứng dậy, nói: "Anh Phong, Hay là em giúp anh, đưa anh về nhà nhé. Bội Phong dằn ra yếu ớt, đã bảo cứ mặt anh mà. Nhưng anh không đi nổi nữa mà, anh ở đâu, nói đi em đưa anh về. Bội Phong lờ đờ, chỉ tay vào con hẻm nhỏ phía trước. Khá vất vả, Mẩn Nghi mới đưa được Bội Phong về đến nhà trọ. Căn phòng anh trọ là một nơi ẩm thấp, ọp ẹp như một cái ổ chuột, làm Mẩn Nghi không khỏi xót xa. Đưa anh vào giường nằm, nàng rót cho anh một ly nước. Sau khi uống cạn ly nước thì Bội Phong bỗng lên cơn co giật. Hai mắt trợn ngược làm mẫn Nghi kinh hoàng. Nàng kêu lên, Bội Phong ơi, anh có làm sao không? Đừng làm em sợ nghe. Bội Phong níu lấy tai nàng. Thuốc, anh cần thuốc. mẫn Nghi ơi, anh đói thuốc quá. Không còn chịu được nữa, nữa rồi. Nhưng thuốc gì chứ? Heroin. Nếu không có thì anh chết mất. Nhưng em biết lấy đâu ra chứ, Bội Phong. Hãy dũng cảm lên, rồi anh sẽ qua khỏi mà. Nhưng Bội Phong bị cơn đói thuốc hoành hành. Anh lồng lộn và kéo theo mẫn Nghi. Hai tay anh nắm lấy cổ áo nàng và làm chiếc áo Mẩn Nghi đang mặc trên người bị bật nút. Chiếc áo gần như muốn rời khỏi nàng, để lộ cả một khoảng ngực và lưng. mẫn Nghi hốt quảng, ôm lấy ngực la lên. Bội Phong ơi, anh làm gì thế? Buông tôi ra nào? Nhưng Bội Phong như không còn làm chủ được bản thân nữa. Cần đói thuốc, dường như đã làm anh điên lên. Anh ôm lấy mẫn Nghi tha thiết vang này. Thuốc, mẫn Nghi ơi, anh cần thuốc. Sức kéo của Bội Phong làm chiếc áo đã rời khỏi người nàng. Trong cơn bấn loạn, nàng lấy hết sức bình sinh, đẩy bội phong ra và tát một cái trời dán vào má bội phong. Rồi nàng lật đật lấy chiếc áo đã bị nhào nát, mật mặt vào người. Nàng định xách túi xách chạy ra khỏi nơi này, nhưng chợt nghe tiếng gọi mệt nhập, yếu ớt của bội phong. Mẩn nghi, nàng quay lại, thấy bội phong thê thảm như một con mèo ướt. Cơn đói thuốc đã qua đi, trong mặt anh có vẻ tươi tỉnh hơn một chút. Anh nói, mẩn nghi, anh thành thật xin lỗi em. Lúc nãy, không sao, bây giờ anh qua khỏi thì tốt rồi. Nhưng bội phong à, anh hãy cố gắng dũng cảm lên để thoát khỏi cái chất trắng chết người đó đi. Nó sẽ giết chết cuộc đời của anh. Nhưng bây giờ, anh không còn thiết sống làm gì nữa. Anh không còn gì cả. Bội phong, em rất ái náy cho hoàn cảnh của anh. Nhưng ở đời, không có việc gì khó mà chúng ta không vượt qua được. Miễn là mình có lòng kiên trì là được. Mận nghi, cảm ơn em. Thôi, bây giờ anh không sao rồi. Em hãy đi đi. Chúc em luôn hạnh phúc và luôn đạt được những gì mà em mơ ước. Mẫn nghi nhìn bội phong, rồi nhìn khắp lượt căn phòng. Không có gì quý giá, thậm chí không có gì có giá trị ngoài vài bộ đồ nhầu nát của bội phong và một cái giường tre cũng cũ nát. Bên cạnh mấy cái chén dơ giấy, đen đuổi, nằm chổng chơ trên nền xi măng đầy bụi. Nén tiếng thở dài và mở túi xách lấy ra một sắp tiền khá dày. Nàng đến bên bội phong, ân cần nói. Bội phong. chuyện trước kia chúng ta đừng nhắc đến nữa nhưng bây giờ anh gặp chuyện không may xin hãy xem em như là một người bạn tốt mà nhận lấy sự giúp đỡ của em em nghĩ với số tiền ít ỏi này anh có thể làm một việc gì đó có ý nghĩa như xin đi cai nghi ma túy chẳng hạn xin anh nhận lấy đi bội phong bội phong xua tai không anh không thể nào nhận sự giúp đỡ của em mẫn ni hãy cứ mặt anh đừng quan tâm đến anh nữa bội phong nếu anh còn xem em là bạn thì anh hãy nhận lấy số tiền này Đây là tấm lòng của em, hy vọng nó sẽ giúp anh thoát ra khỏi cảnh này mà là một người tốt, có ích cho xã hội. Bội phong ngần ngại đưa tay cầm tiền. Anh nói, Mẫn nghi, nhất định anh sẽ làm theo lời khuyên của em. Mẫn nghi cười tươi, như vậy mới được chứ. Lần sau gặp lại, em hy vọng anh sẽ trở lại như ngày nào, đồng ý chứ. Anh sẽ cố gắng. Thế thì chào anh, em đi đây. Chào em. Mẫn nghi nhanh chóng thoát ra con hẻm nhỏ, nàng thở vào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ, nàng nhanh chóng vẫy một chiếc taxi thẳng đến tiệm đồ cưới, và những ước mơ náo nứt đang sôi lên trong người nàng.